Tuy rằng hắn có khí tiên thiên nguyên tinh, nhưng thân thể phàm nhân chỉ có thể chịu lực một chút, không thể làm hồi phục xương đã gãy. Mà Thư Thiên Hào bị cụt tay, tu vi tăng lên thực sự không được như ý. Thư Thiên Hào đồng thời nhìn về phía Sở Vân, ý tứ của hắn rất rõ ràng con ta, với thế cục hiện nay con nên đi Đan Châu tìm người thân. Thư Thiên Hào vẫn không biết, cổ Đan Vương đã chết, hồn phách lưu lạc đến Quỷ Châu. Chuyện này Sở Vân vẫn gật hắn, không muốn hắn lo lắng. Hiện nay thế cục Tinh Châu đã vững vàng. Trước đây không lâu, Long đế cũng bị Tinh Thánh đưa tới, ký kết minh ước trận doanh. Bởi vậy được cho là minh hữu của Sở Vân. Về phần Dạ Đế, Sở Vân từng tự mình đi tới Dạ Đế thành thăm dò. Quan tài của Dạ Đế quả thực đã trống rỗng, cũng không thấy bóng dáng của Mạc Kỳ Lân ám ảnh. Sở Vân biết Dạ Đế đã tìm nơi yên tĩnh để tu dưỡng. Dù sao hắn chỉ sống lại có 1 phần 5 hồn phách, các phân thân khác đều đã chết. Tuy nhiên, cho dù hắn lại xuất hiện một lần nữa, Sở Vân cũng không e ngại. Thứ nhất, bởi vì Long Đế có thể dự cân bằng với hắn. Thứ hai, Sở Vân có tinh bài, cho dù Dạ Đế đến công kích thư gia đảo, hắn cũng có thể thông qua tinh bài trở lại tinh thánh điện, lại thông qua tiểu bảo thạch mật môn trở lại Chu Tinh quốc. Cứ như vậy, có thể cứu viện đúng lúc bởi vậy mặc kệ Sở Vân ở đâu, cũng không khác gì tự mình trấn giữ Chư Tinh Quốc. Thứ ba, Dạ Đế cũng không cần thiết đối phó Chư Tinh Quốc nữa. Hắn đã hiểu chiến lực cường đại của Sở Vân, đồng thời hắn giết chết Thiên Ngoại Tinh Ma của mình. Thái Hồng Đảo đối với hắn mà nói cũng đã mất đi giá trị lợi dụng. Một khi đã nói như vậy, quái tiên ngươi không ngại đi cùng với ta, ta cũng có chuyện quan trọng, muốn đi Đan Châu. Ta biết có một chỗ đi thông tới Đan Châu, đến lúc đó, ngươi có thể tiến vào thế giới tiên nang, ta mang ngươi đi qua." Nghe Sở Vân nói vậy, quái tiên mừng rỡ, ôm quyền thi lễ, "Vậy không thể tốt hơn, vạn phần cảm ơn." Sở Vân vội xua tay, cười nói, "Ha ha, người một nhà không cần khách khí. Hành trình đã định xong thì kế tiếp chính là khâu chuẩn bị. Càng gần đến ngày khởi hành, Thư Thiên Hào càng lại nhải nhiều hơn, mang thiên cương thạch tệ, quần áo tắm giặt nhiều một chút. Tới Đan Châu, cần phải cẩn thận hơn. Dù sao đó cũng không phải Tinh Châu của chúng ta, nếu nhìn thấy phụ mẫu thân sinh của con thì là chuyện đáng mừng. Nếu lỡ như có gì đó không ổn thì cũng không nên háo thắng xính cường, nhớ kỹ Tinh Châu vĩnh viễn là nhà của con. Điều này làm cho Sở Vân cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có chút cảm động. Một nam nhân đã từng được xưng là Chư Tinh mãnh hổ, một mãnh hổ thiết huyết trên biển, lĩnh tụ của Chư Tinh quốc, lúc đứng trước mặt Sở Vân hắn thì cũng chỉ là một người cha già mà thôi. Sở Vân cười trấn an nói: "Lão đa, Hải Nhi nói vài lần rồi. Pháp tắc ở Đan Châu khác với Tinh Châu chúng ta, ở Tinh Châu chúng ta dùng đĩa sắt thạch tệ, thiên cương thạch tệ để làm tiền tệ, còn ở Đan Châu thì trực tiếp dùng đan dược làm tiền tệ lưu thông." cho dù là Thạch Tệ hay Thiên Tài Địa Bảo ở Tinh Châu, khi mang đến Đan Châu đều có cách để thích ứng với cuộc sống nơi đó. Hải Nhi chỉ cần mang theo Tiên Nang Tuyệt Phẩm, rất là thỏa đáng. "Ai, tuy con ta có Tiên Nang Tuyệt Phẩm bên người, nhưng chớ có sơ ý. Tuy hiện nay con có tu vi vương cấp, nhưng đi tới Đan Châu, nhất định phải giảm xuống, ẩn giấu một khoảng thời gian." dần dần thích ứng hoàn cảnh và tình hình đại thể ở đan châu thì là tốt rồi." Nói đến đây, Thư Thiên Hào cười lên, "Ha ha, ta biết con ta tâm tư kín đáo, hành xử chắc chắn, chỉ là ta không kìm được phải nói những lời này, ta dù sao cũng đã già rồi. Con người một khi già rồi thì sẽ trở nên lải nhải." Nhìn nghĩa phụ bên cạnh, mấy năm nay có Sở Vân trợ giúp, Tu vi của hắn đã tăng trưởng đến Hà Hùng cấp đỉnh phong, loáng thoáng có xu thế sắp bước sang quân cấp rồi. Chỉ đợi tia thiên khí kia trong người lão đa hoàn toàn tiêu hóa hết là có thể bước vào cảnh giới quân cấp rồi. Vừa suy nghĩ, ánh mắt Sở Vân bất giác nhìn xuống cánh tay cụt của Thư Thiên Hạo, trong lòng càng hạ quyết tâm, lần này đi Đan Châu, ngoại việc điều tra chuyện của Song thân thì cần phải tìm được loại đan dược có thể mọc lại chi bị đứt mang về cho lão đa sử dụng. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng Sở Vân thì cười nói, "Lão đa, người đang lúc trắng niên, sao lại già?" Hải Nhi còn nghĩ lão đa có thể nạp phi lập hậu, sinh con đẻ cái, ngày sau chư tinh quốc mới có người nối nghiệp. Tuy Sở Vân là thiếu quốc chủ, nhưng trước giờ đều không đặt tâm trí ở đây. Hắn một lòng muốn leo lên đến đỉnh phong của Ngư Ưu sư, gặp được tất cả anh hùng thiên hạ. Lòng khát khao đó, hắn trực tiếp bày tỏ với Thư Thiên Hào. Thư Thiên Hào nhìn sở vân, lắc đầu cười khổ nói. Tâm tư của con, Nghĩa Phụ đã sớm biết được. Chư Tinh Quốc thật sự quá nhỏ. Con muốn làm Thiên Long cưới gió đi mây, ngao du trên trời cao. Sao có thể sống ở một góc nhỏ hẻo lánh này được? Về phần nạp phi lập hậu, Nghĩa Phụ nói thật với con. Căn bản ta không muốn việc này. Nghĩa Phụ có nhi tử như con. Nghĩa Phụ có nhi tử như con. Còn chưa đủ sao? Thế nhưng, nếu không có người nối nghiệp, chư tính quốc bất quá cũng chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Không phải, không phải. Thư Thiên Hạo mỉm cười đầy thâm ý, ai nói không có người thừa kế? Đợi nhi tử của ta là con có con nối dòng, nghĩa phụ sẽ bồi dưỡng hắn thành người nối nghiệp. Đây cũng chính là việc quan trọng mà nghĩa phụ gọi con tới để nói chuyện, Kim Bích Hàm là một hài tử tốt, con đừng bao giờ phụ nàng nghĩa phụ nghĩ, chắc phải gác lại chuyện ở Đan Châu, con bà Kim Big Hàm thành thân, động phòng, rồi hãy đi cũng không muộn. Sở Vân chần chờ một chút, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Đối với Kim Big Hàm, trong lòng Sở Vân cũng có mấy phần khổ não. Chuyện với Cực Lạc Tiên Phi vẫn như tảng đá đè nặng trong lòng hắn. Hắn cũng không nghĩ sẽ giấu giếm chuyện này với Kim Big Hàm, cũng không thể thành thân, động phòng, rồi bỏ Kim Big Hàm mà đi. Đây là việc làm không có trách nhiệm. Hắn cần phải nói hết chuyện này cho Kim Big Hàm, hắn không muốn dùng sự lừa dối để đổi lấy tình yêu, kể lại hết sự thật, đổi lại là những giọt nước mắt thương tâm của Kim Big Hàm. Gió biển mùa hè đẩy từng cơn sóng biển đánh lên bờ cát trắng tinh. Lúc này, chỉ có hai người Sở Vân và Kim Big Hàm, cả hai đều thẳng thắn thành khẩn với nhau. Kim Big Hàm ngắm nhìn mặt biển xanh biếc, Môi mím lại thật chặt, kiêu ngạo như nàng, khóc không thành tiếng, chỉ là nước mắt như những hạt châu lăn dài từ hốc mắt trong theo má ngọc chảy xuống. Sở Vân vô cùng đau xót, cũng vô cùng hổ thẹn, dang rộng đôi tay ôm nàng vào lòng. Cuối cùng Kim Bích Hàm cũng bật khóc thành tiếng. Tuy nàng đường đường là quốc chủ của Đôn Hoàng quốc, quyền cao chức trọng, hiện nay lại vừa là cường giả hầu cấp, tu vi chắc tuyệt. Thế nhưng lúc này, những thân phận địa vị này đều lột bỏ hết thảy, chỉ còn lại là một thiếu nữ nhỏ bé yếu đuối. Tiếng khóc của nàng vô cùng đau khổ ức ức. Bờ vai thon gầy run lên nhè nhẹ theo từng tiếng nức nở. Giờ khắc này, nàng yếu đuối biết bao, giống như con chim non bị phụ mẫu bỏ rơi, đang run rẩy trong mưa gió. Lòng của Sở Vân đè nặng như núi, tâm trạng vô cùng bối rối. Một lúc sau, Kim Bích Hàm gục đầu vào lồng ngực rộng của Sở Vân, tiếng khóc dần nhỏ lại. "Xin lỗi, là Bích Hàm không tốt." Bỗng nhiên nàng lên tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, ngữ điệu ai oán khiến Sở Vân đau lòng. "Phải là ta nói xin lỗi với nàng mới đúng." Sở Vân thở dài một tiếng, muốn tiếp tục ôm lấy Kim Bích Hàm, không ngờ lại bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Nàng hơi lui về phía sau một bước, ngẩng đầu lên, Dùng đôi mắt mỹ lệ chăm chú nhìn chằm chằm Sở Vân, là Bích Hàm không tốt. Người ta bình thường đều có tam thê tứ thiếp, Sở Vân ca ca huynh lại là chủ của một quốc gia trong tương lai, tam cung cúc viện tự nhiên là không thiếu được. Bích Hàm từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục lễ điển trong vương thất, sao lại không biết được. Huống chi Sở Vân ca ca huynh chỉ là do bất đắc dĩ, thế cục bức bách, cho dù là Bích Hàm có ở đấy thì cũng phải đồng ý chỉ là lúc nãy, ngay khi biết được, trong lòng Chu Sốt khổ sở tựu như sóng biển ùa về, không sao ngăn cản được. Bích Hàm nàng, nhất thời Sở Vân cũng không biết nói cái gì cho phải. "Sở Vân ca ca, chuyện huynh nói thực với Bích Hàm. Bích Hàm biết tình ý của Sở Vân ca ca dành cho ta, tương lai cũng cố gắng không đố kỵ." Ai, kỳ thực, chuyện như vậy, Bích Hàm sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi. Bích Hàm không mong sở vân ca ca một lòng đối với Bích Hàm, nhưng chỉ cần có lòng với Bích Hàm thì Bích Hàm cũng đã thỏa mãn rồi. Kim Bích Hàm dưng dứt, lời nói thực sự khiến sở vân đau nhói tận tâm ca ăn. Bích Hàm, ta muốn lấy nàng làm vợ, ta nghĩ thông rồi, chúng ta hãy đính hôn trước, đợi ta tìm được song thân thì sẽ chính thức làm đại hôn, nàng thấy thế nào? Thế thì Sở Vân ca ca xử trí như thế nào đối với các nàng cực lạc tiên phi đây? Cái này, bọn người hồng thường tỷ tỷ cũng là những người rất đáng thương, các nàng bị luyện chế thành yêu binh, nhưng dù sao cũng là thân nữ tử, đã giao thân thể đưa cho Sở Vân ca ca. Sở Vân ca ca, biết hẳn hy vọng huynh có thể lập các nàng làm phi tần, cho các nàng một danh phận, tỏ lòng tôn trọng đối với các nàng. Bích Hàm, vậy nàng sẽ là hoàng hậu của ta, hoàng hậu duy nhất. Tin tức Sở Vân và Kim Bích Hàm chính thức đính hôn rất nhanh sau đó liền lan truyền khắp toàn bộ Tinh Châu. Phạm là người quyền cao trước trọng, nhất cử nhất động cũng đều khiến người khác chú ý. Huống chi là Sở Vân và Kim Bích Hàm lại là kỳ tài thiên tư chắc tuyệt, tu vi cao thâm. Sở Vân và Kim Bích Hàm đính hôn, ý nghĩa trọng đại. Một bên là thiếu quốc chủ của Chư Tinh quốc, một bên là người cầm quyền của Đôn Hoàng quốc. Từ nay về sau, minh ước giữa Chư Tinh quốc và Đôn Hoàng quốc sẽ vững bền không gì phá nổi. Lượng Cường liên thủ sẽ là sự uy hiếp không nhỏ đối với các thế lực quốc đảo khác. Sở Vân và Kim Bích Hàm, đúng là tài tử giai nhân, trai tài gái sắc xứng danh đáng mặt. Nghe nói năm đó Lúc Kim Bích Hàm vẫn còn là công chúa đơn hoàng, nữ cải nam trang tiến vào Thiên Ca thư viện cầu học đã sống chung với Sở Vân rồi. Nhất thời, chuyện cũ năm xưa của Sở Vân và Kim Bích Hàm liền lần lượt được khơi dậy, thế nhân bắt đầu lưu truyền cố sự tài tử giai nhân này. Rất nhiều người đều nói chuyện hết sức say xưa, cũng có rất nhiều vì sự thay đổi thế cục tương lai của Tinh Châu mà khổ tâm phỏng đoán. Nghị Lang Thiên Quân là người đầu tiên đưa quà chúc mừng đến, lão vương gia trong khổ đà tự cũng gửi lời chúc phúc, tiểu vương tử Tang phi của Mông Nguyên quốc lấy danh nghĩa cá nhân sai người dâng lễ vật chúc mừng, nhưng những điều này so ra đều kém xa thư chúc mừng của Long đế, khiến thế nhân phải kinh ngạc không thôi. Vô Song Vương, cuộc chiến ở Thiên Không Chi Thành, bại trong tay của ngươi, đợi ngày sau bổn đế trấn chỉnh lại binh lực sẽ trở lại luận bàn chiến đấu. Nhân sinh nếu không có đối thủ như ngươi, âu cũng là một chuyện đáng tiếc. Thư chúc mừng công bố thiên hạ, ngoại trừ ý chúc mừng ra thì còn có ước định với Sở Vân, sẽ phân chia bản đồ Tinh Châu làm hai phần, mỗi người một nửa. Long đế cũng đã ký kết khi ước trận doanh với Tinh Thánh, nay đã thành người một nhà. Thư này chính là hành động biểu đạt thiện ý của hắn. Sau khi xem thư xong, Sở Vân mỉm cười cho qua. Quái Tiên Buốt Dâu nói: "Xưa nay, chỉ có thực lực mới có thể được người tôn trọng. Công tử ngươi chiến thắng Long đế, mặc dù Long đế cuồng ngạo không phục, nhưng cũng phải thừa nhận sự cường đại của thiếu chủ. Chỉ là hắn công khai thư này cho công chúng, e rằng còn có một tầng hàm nghĩa khác." Truyện được phát tại trang web truyệnaudio.mới.com Chương 665, tiến vào Đan Châu, Sở Vân thuận miệng nói, "Ta biết, Long đế và ta đánh nhau một trận, hầu như mất đi tất cả yêu vật. Hiện nay đang muốn tích lũy thực lực." Hắn cố ý tỏ ra yếu kém, muốn dùng ta để thu hút sự chú ý của Dạ đế. "Ta sẽ gửi hồi âm, ta không có hứng thú với bản đồ Tinh Châu, chỉ cần Chư Tinh quốc và Đôn Hoàng quốc giữ vững độc lập và tự do là được." Không đề cập tới thư của Long đế đã gây nên sóng to gió lớn thế nào tại Tinh Châu, cũng không đề cập đến sự long trọng và hân hoan của yến hội đính hôn, lại càng không đề cập đến mọi người bên cạnh Sở Vân đang tập trung hết tinh lực sắp xếp việc rời đi. Thời gian hơn 10 ngày thoăn thoắt trôi qua, cuối cùng cũng tới lúc khởi hành. Sở Vân bước lên cực lạc hoan hỷ thuyền, bấm bụng vẫy tay từ biệt mọi người. Cực Lạc hoan hỉ thuyền chậm rãi bay khỏi Hòa Đức Thành, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ mấy hơi thở đã biến mất nơi chân trời. Sở Vân vẫn đứng trên bong tàu, nhìn mọi người dần thu thành một điểm nhỏ trong phạm vi tầm nhìn của mình, cuối cùng biến mất, chỉ còn lại tiếng gió thổi ù ù và mây mù trắng xóa trên cao. Trong lòng hắn, Tinh Châu mới là nhà của hắn, Đan Châu ngược lại là đất khách tha hương. Thở dài ra một hơi chọc khí, Sở Vân ổn định lại tâm trạng phức tạp luẩn tiếc trong lòng. Hắn xoay người nhìn về phía trước, "Đan Châu, Sở Vân ta đến đây." Tốc độ của Cực Lạc Hoan Hỉ thuyền rất nhanh, vẽ thành một cầu vòng ánh sáng thật dài trong không trung. Cầu vòng ánh sáng này xé ngang bầu trời, lướt đi như dao long, khiến mây trời cũng phải thất sắc, cuồng phong cũng phải cuộn lên. Nó như một mũi tên nhọn, tiến thẳng về phía trước xé nát trời cao. Bảo thạch mật môn là một loại yêu binh đặc thù, tuy nó không thể dùng để đối địch, nhưng vẫn được sử dụng rộng khắp. Nó là yêu binh phụ trợ nổi tiếng nhất, có thể nối thông hai nơi không cùng một không gian, khiến khoảng cách giữa hai nơi chỉ cách một cánh cửa, cực kỳ thuận tiện cho hành động của ngự yêu sư. Bảo thạch mật môn lại chia làm bốn loại gồm loại nhỏ, loại trung, loại lớn, loại cực lớn hai loại đầu tương đối phổ biến, hai loại sau không chỉ yêu cầu trình độ luyện chế cực cao mà giá trị chế tạo cũng cực cao, cần một lượng tài nguyên cực lớn. Nếu tính kỹ, Thông Thiên Mật Môn cũng có thể coi là một loại trong Bảo Thạch Mật Môn. Lúc này, có một Thông Thiên Mật Môn đứng sừng sững trước mặt hai người Sở Vân và Quái Tiên. Nó cao tới 3 trượng 3, rộng 2 trượng rưỡi, toàn thân bóng láng màu đồng xanh nhưng lại cũng không phải là đồ đồng, mà là một loại tinh thể bán trong suốt. Tính từ ngày khởi hành đã đi được 3 ngày rồi. Sở Vân đi tới Thông Thiên bí cảnh, dựa vào ngọc giản địa đồ mà Thư Thiên Hào đưa cho, đột phá thẳng một đường, tìm được đến đây. Quái Tiên nhìn Thông Thiên mật môn này, vẻ mặt kinh ngạc tán thán, thật không ngờ ở đây lại có một thông thiên mật môn như vậy. Thủ pháp luyện chế thông thiên mật môn vẫn chưa được lưu truyền đến Tinh Châu, chỉ là nghe nói qua là có một món yêu binh như vậy, so với bảo thạch mật môn loại lớn hoặc loại cực lớn thì giá trị chế tạo cao hơn không biết bao nhiêu lần. Nghe nói thông thiên mật môn này chính là binh châu đúc thành, chỉ một nhà này thôi, không có chi nhánh, cái đại châu khác cũng phải bất lực, muốn thông qua thông thiên mật môn này thì chỉ ít phải có link áp vương cấp. Các ngươi đều tiến vào thế giới trong Tiên Nang đi. Sở Vân Bộ Tiên Nang thu cực lạc hoan hỉ thuyền và quái tiên vào trong, sau đó phóng xuất ra linh áp vương cấp, bước ra một bước lớn, trực tiếp thâm nhập vào cánh cửa ánh sáng năm màu xoay chuyển kia. Thông thiên mật môn này có thể nối thông Tinh Châu và Đan Châu, cũng không biết là ai đã dựng nên. Sở Vân tiến vào bên trong liền phát hiện mình đang ở trong tại một mật đảo có ánh sáng năm màu rực rỡ. Một áp lực thần bí lạ thường khó tả trực tiếp tác dụng vào linh quang trong cơ thể hắn Nếu không phải hắn sớm phóng xuất ra linh áp vương cấp chống lại E rằng ngay khi bước vào thì đã bị luồng áp lực này nghiền nát linh quang thành từng mảnh vụn rồi Đi men theo thông đạo ánh sáng hơn 3 canh giờ thì mới đi đến tận cùng Trước mắt lại xuất hiện một cánh cửa ánh sáng đang xoáy tròn Thảo nào cần linh áp vương cấp Bằng không thì quả thật không kiên trì đến nơi đây được đứng ở cánh cửa ánh sáng, hít sâu một hơi, Sở Vân tập trung hết toàn bộ tinh thần phòng bị, bước ra bên ngoài. Một khắc sau, cảnh tượng trước mắt đại biến. Thế nhưng Sở Vân nhìn thấy cảnh tượng này liền có chút kinh ngạc. Hà, kỳ quái, ở đây không phải là thông thiên bí cảnh vừa nãy sao? Lẽ nào ta lại đi ngược trở về Tinh Châu? Không đúng. Lập tức, Sở Vân đã nhận ra chỗ không ổn hắn có thể cảm giác được nguyên khí trong không khí dường như có mùi vị khác lạ, không giống với tinh châu. Đồng thời, thiên địa cũng loáng thoáng có khác nhau. Sở Vân nhìn lại ngọc giản địa đồ, lập tức phát hiện địa đồ trong đó cũng xảy ra biến hóa. Hai bên thông thiên mật môn hẳn đều là thông thiên bí cảnh. Tuy cảnh tượng giống nhau, thế nhưng ta hẳn là đã bước lên đất Đan Châu rồi. Nửa canh giờ sau, thông qua ngọc giản địa đồ Hắn xông ra khỏi thông thiên bí cảnh, đập vào mắt hắn chính là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, cự mục che trời, dây leo quấn đầy. Bầu trời đều bị che khuất, nhưng xuyên qua kẽ lá lại có thể thấy những mảnh nhỏ của bầu trời màu vàng cam. Nhìn đến đây, tinh thần Sở Vân phấn chấn, không sai, đây là Đan Châu rồi. Nghe lão đa từng nói qua, bầu trời tinh châu có màu xanh thẳm Bầu trời Đan Châu ở đây lại có màu vàng cam. Hắn lại lần nữa thả bọn người quái tiên và cực lạc tiên phi ra. Hầu như ngay tức khắc, sắc mặt quái tiên liền thay đổi, xem ra là đã tới Đan Châu rồi. Ta có thể cảm giác được, pháp tắc thiên địa nơi này rất khác với Tinh Châu. Toán sư luôn mẫn cảm nhất đối với pháp võ, lưới pháp tắc. Tuy tu vi của quái tiên không cao thâm bằng Sở Vân, Thế nhưng cảm giác lúc này càng khắc sâu hơn Sở Vân nhiều. Vừa dứt lời, Quái Tiên lại nhíu mày thật chặt, sắc mặt vô cùng trầm trọng, thực lực của ta giảm xuống quá nhiều, đến ngay cả hạng Tuấn Kịch cũng không bằng. Một ngư yêu sư 13 tuổi cũng chưa chắc đã đánh thắng được. Sở Vân nói, đây là do pháp võng thiên địa khác nhau, lúc trước phụ mẫu thân sinh của ta là cường giả vương cấp, nhưng khi đến Tinh Châu cũng bất quá chỉ là cường giả Tuấn Kịch cấp. Chỉ cần thích ứng một khoảng thời gian thì tu vi tự nhiên sẽ dần dần tăng trở lại. Hắn không giấu quái tiên mục đích đến Đan Châu tìm người thân, mà trước đó đã thẳng thắn nói ra hết rồi. Sau khi quái tiên thích ứng hoàn cảnh ở Đan Châu, Sở Vân còn phải nhờ vào tài hoa của hắn để suy tính ra đầu mối tìm người thân. Sau khi dò xét tình hình bản thân, sắc mặt Sở Vân có chút cổ quái, kỳ quái. Tu vi của ta vẫn là vương cấp cao cấp không hề bị giảm xuống. Dựa theo tình trạng của phụ mẫu song thân hắn, cho dù hắn là vương cấp cao cấp, nhưng khi tới Đan Châu thì hẳn là phải giảm xuống đến tuấn kiệt cấp mới đúng. Chẳng lẽ bởi vì bản thân ta chính là người Đan Châu, mang huyết mạch của Đan Châu, hoặc do ta có thân thể tiên thiên, đã vượt lên khỏi pháp võng thiên địa. Sở Vân suy ngẫm không thấu, nhưng không thể nghi ngờ, đây là một tin tức vô cùng tốt. Bốn hắn còn muốn tiêm phục một khoảng thời gian, nghĩ ngươi hồi phục thực lực, nhưng tu vi hiện tại không bị tổn hại, vô cùng có lợi cho hắn hành động. Tinh Vũ Tiên tử suy nghĩ một chút, cẩn thận giải thích, huyết mạch Đan Châu sẽ không có hiệu quả lớn như vậy, dù sao một thân tu vi của Sở Vân công tử đều được bồi dưỡng dưới pháp võng ở Tinh Châu. Nếu là thân thể hậu thiên, tới Đan Châu cũng sẽ bị tổn hại. A hẳn là do nguyên nhân thân thể tiên thiên Công tử đã vượt lên trên pháp võng, đến châu nào cũng sẽ như vậy, cũng giống như yêu binh tiên thiên chúng ta. Sau khi nàng nói xong, Hồng Thường tiên tử liền nói tiếp, chỉ là pháp tắc ở đây dù sao cũng khác với tinh châu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực chúng ta. Phàm là đạo pháp, cho dù là hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng đều không thể sử dụng. Thần thông đạo pháp cũng phải xem vận khí. Có thể phát huy ra một phần 3 ây lực thì cũng đã không tệ rồi Các loại thủ pháp luyện đan, luyện binh, chế tiên năng của chúng ta Cũng cần tốn rất nhiều thời gian để tiến hành điều chỉnh Trong thời gian ngắn không thể sử dụng được Sở vân ngợt đầu, điểm ấy cũng là trong dự liệu của hắn Đầu tiên hắn bắt thủ ấn luyện đan Sau đó lại bắt ấn vạn thú thống ngự đại hoang bì ấn qua một lần Cũng đều không có hiệu quả Nói cách khác hắn cần phải học tập và điều chỉnh lại. Quái Tiên vui mừng nói, ở Đan Châu, cho dù là yêu vật tiên thiên cũng cần một quá trình thích ứng thì mới có thể sử dụng đạo pháp. Sở Vân công tử có Tiên Nang tuyệt phẩm, lúc chiến đấu, hút địch nhân vào thế giới trong Tiên Nang. Pháp võng trong thế giới Tiên Nang là mối nguy lớn cho người và vật ở Đan Châu, mà yêu vật trong tay công tử, trong thế giới Tiên Nang lại vẫn như cá gặp nước hắn nói không sai chút nào, pháp tắc trong tiên nang tuyệt phẩm của Sở Vân có hơn phân nửa là pháp tắc tinh châu, cho nên đối phó cường địch đan châu trong thế giới tiên nang ngược lại càng có lợi thế hơn so với đối phó cường địch ở bản thổ tinh châu. Sở Vân nói, quái tiên nói đúng, chỉ là ngay cả có tiên nang tuyệt phẩm trong người, nhưng ở đây lại nước la cái vẫn cứ thầm lặng một chút thì tốt hơn, đầu tiên hãy ra khỏi mảnh rừng rậm này, chạy tới nơi có người sinh sống, từ từ điều tra dò hỏi. Quái Tiên thấy thế nào? Quái Tiên vội vàng nói, "Công tử Anh Minh, làm như thế cực kỳ ổn thỏa." Ầm, đang nói chuyện, bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh thật lớn truyền tới. Ngay sau đó đất rung núi chuyển, sóng khí do cử thú gầm giống ào ào cuốn đến làm giấy lên từng trận cuồng phong khiến cây rừng phải lung lay. Hồng Thường Tiên tử bước lên ngọn cây, dõi mắt nhìn ra xa, thông báo, "Chuyện gì thế? Dường như có ngự yêu sư đang đánh nhau." Sở Vân nghe xong, lập tức cảm thấy hứng thú, nói, "Tốt quá, bây giờ chúng ta đi xem ngự yêu sư ở Đan Châu này chiến đấu có gì khác. Biết người biết ta thì mới bách chiến bách thắng." Cực lạc tiên phi đương nhiên do Sở Vân dẫn đầu, đồng thời quái tiên do thực lực giảm xuống rất nhiều, nên cũng chỉ có thể dựa vào Sở Vân. Vì vậy, đoàn người liền lặng lẽ đi tới, chậm rãi tiếp cận chiến trường. Tình hình chiến đấu khá kịch liệt, một bên là nhóm Ngư Ưu sư, bên còn lại là một con cửu thú cao tới 3 trượng, thân hình nó như gấu đen, nhưng toàn thân lại mọc đầy lông màu xanh, bốn móng vuốt sắc bén mạnh mẽ. Mỗi lần xuất kích, đều dồn nén không khí, chém ra sóng khí cường liệt. Miệng mở rộng đến mức kinh người, giống miệng của mãng xà, to như chậu máu. Bên trong có răng sắc nhọn, lấp lánh hàn quang. Trên đỉnh đầu của nó có một cặp sừng cong màu nâu đen, giống như có bộ rễ cây cực lớn quấn quanh trên đầu nó. Ư, cử thú bỗng nhiên há miệng phun ra một luồng lửa màu xanh. Một ngư yêu sư né tránh không kịp, bị ngọn lửa màu xanh quét trúng, lập tức thất khiếu bốc khói, trong thoáng chốc liền biến thành một người cỏ, biến thành một thể với tự nhiên. Nhìn thấy tình cảnh này, một vị nữ ngư yêu sư ở phía sau lập tức lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận thảo mãng lục hỏa của thảo mãng sơn hùng thú. Lúc này bọn người Sở Vân mới biết, thì ra con cửu thú này gọi là thảo mãng sơn hùng thú, quả là có chút khác biệt. Sở Vân nhìn con cự thú này, trong lòng lập tức có ý muốn thu phục. Hắn thận trọng quan sát, một lát sau liền biết con Thảo Mãng Sơn hùng thú này, tuy chỉ có tu vi Linh yêu đỉnh phong, nhưng tuyệt đối là yêu thú tuyệt phẩm song hành mục và độc. Nếu thu phục được, kiên trì bồi dưỡng, truyền cho nguyên tinh tiên thiên, thăng cấp lên kiếp yêu, càng thích hợp làm trận nhãn cho thế giới tiên nang hơn rất nhiều so với yêu vật tiên thiên. Ừm, đúng là có chút khác biệt, cô gái này tuổi trẻ, tóc mai như mây, chân mày như lá liễu, mắt như vầng trăng, môi đỏ răng trắng, toàn thân mặc bộ quần áo vàng nhà, như hoa vàng chớm nở, mặc dù là đang chiến đấu nhưng cũng vô cùng khả ái. Bên cạnh, hồng thường tiên tử bỗng nhiên nói một chàng như vậy, sau đó cười lên ha ha, ban đầu sở vân còn có chút ngư ngác không hiểu, nhưng khi ánh mắt đảo quá à. Nhìn thấy thiếu nữ Ngư Yêu sư lúc nãy vừa lên tiếng nhắc nhở, thì lúc này mới chợt hiểu ra, nàng nói cái gì? Ta nói là con thảo mãng sơn hùng thú này, thì ra Hồng Thường tiên tử là hiểu lầm là nữ tử kia là tự đối tượng mà mình tán thưởng. Phi Dương tiên tử đứng bên cạnh cũng che miệng cười nói, "Được rồi, Sở Vân công tử Hà tất phải che giấu, có câu, hiểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu." Rất hiển nhiên, vị nữ tử này là đối tượng trọng yếu phải bảo vệ của bọn họ, mặc dù đang chiến đấu kịch liệt như vậy, bên cạnh thiếu nữ vẫn luôn có hai người bảo vệ. Nếu Sở Vân công tử có thể bắt được vị thiếu nữ này, tuyệt đối sẽ trợ giúp rất nhiều cho hành trình Đan Châu. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, Bạo Đan Sở Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn bỗng nhiên đại ngộ, thì ra các nàng cực lạc tiên phi không phải hiểu lầm, mà chỉ là đang cố ý trêu chọc mình đây. Giữa lúc Sở Vân và các nàng cực lạc tiên phi đang cười đùa, tình hình chiến đấu ở đằng xa cũng xảy ra biến hóa. Con thảo mãng sơn hùng thú kia, tuy quý ở chỗ là tuyệt phẩm, tu vi đạt được linh yêu đỉnh phong, nhưng dù sao cũng chỉ là yêu thú hoang dại, không có sự chỉ huy của ngự yêu sư rất nhanh đã bị đám người ngự yêu sư kia nắm lấy cục diện. Bốn Dĩ Thảo Mãng Sơn hùng thú bị thu chỉ là chuyện sớm một mà thôi, nhưng không ngờ, đột nhiên từ dưới mặt đất lại cuộn đến hai gò núi mọc đầy cỏ xanh. Trong lòng Sở Vân giật mình một cái, gò núi biết di động, thảo độn thuật. Không xong, lại xuất hiện thêm hai con Thảo Mãng Sơn hùng thú, mau mau đối phó với địch. Nữ tử áo vàng kia còn chưa nói xong, Trột nghe hai tiếng nổ vang lên, bụi đất bay tứ tung, hai gò núi kia đột ngột từ dưới đất trồi lên, giống như người đang cuộn mình bỗng nhiên vươn người đứng lên. Gầm, tiếng gào giống thật to đồng loạt vang lên, hai con thảo mãng sơn hùng thú liền đứng lên, nhảy bổ thật mạnh về phía bọn người của nữ tử áo vàng. Phía bọn người nữ tử áo vàng, trừ một người bị chúng thảo hỏa đã bị chết đi, lúc này còn lại có 13 người. Trong 13 người này, hầu hết đều là Ngự yêu sư cấp tuấn kiệt, trong tay mỗi vị Ngự yêu sư chỉ có một đại yêu xuất chiến. Ngoài ra, có một vị nam tử trung niên, đảm đương vị trí chủ công. Hắn hẳn là là đạt tầng lớp dị sĩ cấp, trong tay có 3 con linh yêu, đều là những yêu vật mà bọn người Sở Vân không nhận biết được, hiển nhiên là đặc sản của Đan Châu. Ba con Thảo Mãng Sơn hùng thú đều là linh yêu đỉnh phong tập hợp cùng một chỗ, liền thay đổi cục diện, khiến cho phía các ngư yêu sư bị rơi vào thế hạ phong, vị ngư yêu sư dị sĩ cấp duy nhất kia, mặc dù có 3 con linh yêu, nhưng đều là yêu vật ở mức linh yêu sơ đoạn và trung đoạn, miễn cưỡng chống đỡ cục diện. Mắt thấy phía ngư yêu sư sắp gặp nguy, Hồng Thường tiên tử liền cười một tiếng, nói: "Công tử, lúc này vừa đúng thời cơ." đi tới thu phục ba con thảo mãng sơn hùng thú này, còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân." Sở Vân lắc đầu cười cười, hồng thường, nàng thực là càng ngày càng nghịch ngợm. Nữ tử Mạc Hoàng Ty kia còn có thiếu niên Mạc Thanh Sam bên cạnh nàng, còn chưa động thủ, những người này còn giữ dư lực. Hiện tại xông lên, chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Trước hết nên án binh bất động, tiếp tục quan sát một phen. Tiêu chuẩn chiến đấu của Ngư Ưu Sư ở Đan Châu dường như kém hơn Tinh Châu một chút. Quái Tiên lại cười, tầm mắt của công tử cao quá rồi. Lão phu đi khắp Tinh Châu, tiêu chuẩn chiến đấu như vậy cũng đã là trung và thượng du, là rất tốt rồi. Công tử Thiên Tư chắc tuyệt, từ khi xuất đạo tới nay, đánh trận nào thắng trận đó, người chiến đấu với công tử đều là anh hùng hào kiệt ở một tầng lớp rất cao. Huống hồ công tử thân ở chư Tinh quần đạo, Đó là nơi chiến loạn lớn nhất Tinh Châu, người Chu Tinh quốc đều là chiến sĩ bách chiến, tự nhiên chiến đấu ăn ý, mang đầy máu tanh và lạnh khốc, trong chiến đấu tràn ngập sát khí. Sở Vân gật đầu, lời quái tiên có lý, chỉ là Đan Châu này cũng không hổ là lấy đan làm tên. Chỉ trong một chút thời gian này, ta đã thấy bọn họ thay thế yêu vật, dùng các loại đan dược chữa thương. Trong tay mỗi người đều có một lượng lớn đan dược dự trữ. Công hiệu của những đan dược này thực sự rất rõ rệt. Hạ Phạm Tiên Tử có cái nhìn hết sức thấu triệt đối với cục diện chiến đấu này, ba con thảo mãng sơn hùng thú hoang dại này, tuy là linh yêu đỉnh phong, nhưng thời gian kéo dài, cứ tiếp tục bị tiêu hao như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị chém giết. Loại chiến thuật tiêu hao này nói đúng hơn chính là liệu mạng khôi phục thể lực. Có các loại đan dược chữa thương, Ngư Ưu Sư chiếm ưu thế vững vàng về phương diện này. Bởi vậy theo thời gian trôi qua, Thảo Mãng Sơn hùng thú sẽ càng ngày càng yếu, cán cân thắng lợi sẽ dần dần chuyển sang phía Ngư Yêu Sư. Đúng lúc này, lại phát sinh dị biến. Ba con Thảo Mãng Sơn hùng thú bỗng nhiên đồng loạt há miệng thật rộng, phun ra ba luồng thảo hỏa xanh biếc chói mắt. Ngọn lửa hội tụ vào nhau, hình thành một cột lửa màu ngọc bích to gấp ba lần, hung hãn xuyên thủng trận tuyến phòng ngự của yêu vật theo đó một con linh yêu, bốn con đà yêu đều gào thét lên thảm thiết trong ngọn lửa, cây cỏ trên người điên cuồng mọc lên, cuối cùng biến thành năm bức tượng cây cỏ với hình dạng khác nhau. Chết tiệt. Sắc mặt thiếu niên Mạc Thanh Sam áp trận kia lập tức biến đổi, từ hoảng loạn biến thành tức giận, mắng, bọn nô tài chết tiệt các ngươi, làm việc thế nào đấy hả? Ngọn lửa này thiếu chút nữa đốt tới ta rồi. Thiếu nữ Mạc Hoàng Y kia thì vội vàng nói, "Mau, mau ngăn cản ba con Thảo Mãng Sơn hùng thú này cho ta. Bọn chúng sắp đột phá vòng bay rồi." Nhưng sự cân bằng giữa thực lực của song phương đã xảy ra biến hóa. Bốn dị phía Ngư Ưu sư hết sức gian nan duy trì cục diện, hiện nay yêu vật trong tay đã chết non nửa, làm sao có thể ngăn cản Thảo Mãng Sơn hùng thú đột phá vòng bay. Song phương lại giằng co trong chốc lát, Nam tử trung niên có tu vi cao nhất kia thấy trong tay mình chỉ còn lại hai con linh yêu đang lâm vào nguy hiểm, vội vã mở miệng hô lớn, mời Tứ Mã công tử và Công Tôn tiểu thư xuất thủ, chúng ta khó có thể ngăn cản được. Lại có người hô lớn, tiểu thư và công tử đều là cao thủ dị sĩ cấp, chỉ cần một người xuất thủ là có thể chém giết ba con Thảo Mãng Sơn hùng thú này, nếu hai người đồng loạt xuất thủ thì có khả năng bắt sống được. Sắc mặt Tư Mạc công tử liền trầm xuống, lạnh giọng trách mắng, hỗn sự. Bọn nô tài thấp hèn các ngươi lại dám chỉ thị bổn công tử làm việc ư? Nữ tử Mạc Hoàng y kia hừ lạnh một tiếng, quả thực là hồ đồ. Bách gia đan hội sắp diễn ra, nếu linh yêu của chúng ta chết một con ở chỗ này thì các ngươi có đảm đương nổi không? Bạo đan, đều bạo đan hết cho ta. Đã đến lúc các ngươi cống hiến sinh mệnh cho gia chủ rồi. Thiếu thư, nữ tử Mạc Hoàng Y hét lên chói tai, "Ha, còn lèo nhèo gì nữa? Hy sinh vì gia chủ là vinh quang của các ngươi, người nhà của các ngươi sẽ được chiếu cố tốt. Đám người còn lại kia, ai nấy đều biến sắc." Cuối cùng có người thở dài một tiếng, răng cắn chặt, tay bấm một đoạn thủ quyết. Nhất thời sắc mặt hắn ửng đỏ lên, tinh quang trong mắt đại thị Đồng thời con đại yêu mà hắn điều khiển cũng ngửa đầu gầm lên một tiếng, mắt thú nhuộm màu máu đỏ tươi, thân thể phành trướng to lên 3 phần, tốc độ cũng nhanh hơn 3 phần. Những người còn lại đều lần lượt làm theo, nhất thời các ngự yêu sư cấp tuấn kịch đều bộc lộ ra phong thái của cấp dị sĩ. Đồng thời sức chiến đấu của đại yêu cũng tăng vọt lên cấp số chuẩn linh yêu. Lập tức, chiến cuộc xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ba con thảo mãng sơn hùng thú đột phá vòng vây thất bại, bị bao quanh vây vào trong, bị đánh cho đầu không ngẩng lên được. "Hả? Đây là thủ đoạn gì? Mạnh mẽ như vậy? Bạo đan, hình như phải hy sinh sinh mệnh, điều này quả thực là chưa từng nghe qua. Nhưng chúng ta vẫn chưa thấy bọn họ dùng loại đan dược gì, chỉ là bấm thủ quyết một lúc, cổ quái, thật cổ quái." Nhìn thấy tình cảnh này, Các nàng cực lạc tiên phi cũng bất giác nhỏ giọng nghị luận, thấy thế cục hiện trường đại biến, thiếu niên Mạc Thanh Sam mừng như điên, kêu to, "Bắt sống, bắt sống, chúng ta phải trích lọc ra Mãng Tâm Thảo, thảo Mãng Sơn hùng thú chết thì không được, cần phải còn sống." Nam tử trung niên kia đành phải cắn chặt răng, đáp lại một tiếng, "Vâng, Tư Mã công tử, giết chết thì dễ, bắt sống lại khó." Những ngư yêu sư đang bay công này, tu vi tăng vọt, nhưng trong một nhất thời không thể thích ứng được sự đột biến về thực lực này, ngược lại khiến cho sự phối hợp giữa họ càng lộ ra sơ hở. Một lát sau, hai con thảo mãng sơn hùng thú trọng thương bị bắt, còn lại một con thì lại đột phá vòng bay, ào ào chạy đi. Nữ tử Mạc Hoàng y kêu to, mau đuổi theo nó, phải bắt sống. Một đám tôi tớ đang định đuổi theo. Bỗng nhiên từng người lần lượt ngã quỷ xuống, thất khiếu chảy máu mà chết. Yêu vật của bọn họ cũng lần lượt mất hết tinh thần, trở thành yêu vật hoang dài, chạy loạn tư tán. Chỉ còn lại một mình nam tử trung niên kia, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Ngoại trừ tư mã công tử và công tôn tiểu thư ra, hắn là người yêu sư duy nhất không bảo đan. Tư mã công tử lớn tiếng quát lên, mau đuổi theo, còn nhùng nhằng gì nữa à đuổi không kịp ta hỏi tội ngươi. Nam tử trung niên đành phải cắn chặt răng, cước bộ lảo đảo, mang theo hai con linh yêu bị thương nặng, men theo hướng Thảo Mãng Sơn hùng thú chạy trốn, đuổi bám theo sau. Hạ Phàm tiên tử vô cùng kinh ngạc kêu lên, "Sở Vân công tử, con Thảo Mãng Sơn hùng thú kia lại chạy tới chỗ chúng ta." Con Thảo Mãng Sơn hùng thú chạy trốn thục mạng, trong lúc hoảng loạn chạy bừa, đâm thẳng về phía bọn người Sở Vân. Sở Vân bước lên vài bước, vượt lên trước mọi người, ngầm điều động linh quang, ngưng tụ thành một bó, mạnh mẽ bùng phát nhằm vào con Thảo Mãng Sơn Hùng Thú đang chạy tới. Thảo Mãng Sơn Hùng Thú đang bị thương nặng, cho dù là linh yêu đỉnh phong trong trạng thái hoàn mỹ, dưới linh áp Vương cấp của Sở Vân thì cũng như chuột đụng phải mèo, không dám nhúc nhích. Thảo Mãng Sơn Hùng Thú hét thảm một tiếng, cảm thụ được linh áp Vương cấp đột nhiên ập đến, liền té mạnh một cái, ầm một tiếng, tứ chi bồn rộn, nằm sõng soài trên mặt đất. Có người tới, chúng ta tiến vào tiên nang chứ. Thấy nam tử trung niên đuổi qua đây, các nàng cực lạc tiên phi liền điều động hoan hỉ thuyền, chở theo quái tiên, trốn vào thế giới tiên nang. Dù sao, một đám nữ tử tự sinh như hoa như ngọc, cộng thêm một thường nhân cụt một tay, trong tình trạng yêu vật hoang dại đầy dẫy này Quả thực quá mức chói mắt. Kiều Mạo là nô tài trung đẳng của nhà công tôn, từ nhỏ hắn đã được nhà công tôn nuôi nấng đào tạo. Hiện nay đã 48 tuổi, là Ngự Y ưu sư cấp dị sĩ, chỉ là tu vi đã vướng lại ở mức này hơn 10 năm nay, có lẽ cả đời cũng không thể tiến thêm được nữa. Nhất định phải bắt sống con thảo mãng sơn hùng thú này. Trong lòng hắn vô cùng nôn nóng, nghĩ đến các thuộc hạ bảo đan vô cùng thê thảm hắn càng đau nhói vạn phần. Các huynh đệ này thường ngày nói cười với hắn, cùng chung gánh vác hoạn nạn, hôm nay lại chết hết không còn một người. Ha, đã chết rồi sao? Thấy thảo mãng sơn hùng thú bỗng nhiên dừng lại, ngã nhào trên mặt đất không nhúc nhích, trong lòng Kiều Mạo đột nhiên trầm xuống. Công Tôn tiểu thư muốn thu thập mãng tâm thảo, loại dược liệu quý giá này cần phải được trích ra từ trên người thảo mãng sơn hùng thú còn sống. Nếu như Thảo Mãng Sơn hùng thú đã chết, hắn lấy gì đi phục mệnh? Ba con Thảo Mãng Sơn hùng thú này là dùng tính mạng của hơn 10 huynh đệ để đổi lấy. Không, tuyệt không có thể chết như vậy được. Trong lòng Kiều Mạo gào lên, sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt thì đầy dẫy tơ máu, dường như hắn đang trở nên điên cuồng. Đột nhiên hắn dừng bước, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn thấy Sở Vân. Sở Vân toàn thân bạch y, Ngọc Thụ Lâm Phong, chắc tuyệt hơn người. Lúc này đang đứng phía trước con thảo mãng sơn hùng thú, ánh mắt lạnh lùng nhìn con man thú trước mặt. Con man thú hung hãn này, vốn bởi vì nguy cơ chịu chết nên càng có vẻ điên cuồng hơn, nhưng lúc này lại nằm bẹp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, hai mắt như hai cái đèn lồng lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Nó bất lực nhìn Sở Vân, trong miệng phát ra tiếng kêu ư ử giống như con chó con mèo đang lấy lòng chủ nhân của mình, Kiều Mạo ngây ra như phỗng, người kia là ai? Trong lòng Kiều Mạo luôn quanh quẩn quần nghi vấn này, có thể khiến cho một con Thảo Mãng Sơn hùng thú đang thương nặng đến điên cuồng phải hoảng sợ như vậy, lẽ nào hắn dùng qua linh áp? Ít nhất cũng phải là cường giả quân cấp thì mới có thể thôi động linh áp, lẽ nào hắn là Ngự Y sư quân cấp? Suy đoán ấy thoáng hiện lên trong đầu nhưng rất nhanh lại bị Kiều Mạo tự mình phủ định, không giống. Hắn tuổi còn trẻ như vậy, sao có thể là cường giả quân cấp? Điều này phi thực tế, như vậy thì hắn cuối cùng đã dùng thủ đoạn gì để có thể khiến cho Thảo Mãng Sơn hùng thú sợ hãi như vậy? Cho dù dùng thủ đoạn gì thì Kiều Mạo cũng có thể cảm giác rõ ràng sự cường đại của Sở Vân. Bên người Sở Vân không có yêu vật vẩn quanh, thế nhưng trong thần sắc lãnh đạm lại lộ ra vẻ vô cùng tự tin. Loại khí chất này khiến kiều mạo càng cảm thấy sở vân sâu không lường được Lúc này công tôn tiểu thư cũng chảy vội tới Kiều mạo, ngươi ngây ngốc ra đó làm chi Còn không mau động thủ Sau đó nàng cũng liền phát hiện sở vân Chân mày nhướng lên Ngự khí bực bội trách mắng Ngươi là ai Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 667 Công tôn ra sở vân cũng không đáp lời nàng thậm chí cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái. Hắn chậm rãi vươn tay ra, vỗ vỗ vào gương mặt như gấu chó của con thảo mãng sơn hùng thú. Trong mắt thảo mãng sơn hùng thú tràn ngập sự sợ hãi, thấy bàn tay Sở Vân đưa qua, nó rên rỉ một tiếng như muốn chạy trốn, nhưng lại thực sự không dám. Khi tay của Sở Vân vỗ lên gương mặt to lớn của nó, nó liền sợ đến chảy nước mắt. Thế nhưng ngay lập tức, sự sợ hãi trong mắt nó đều biến mất mà thay vào đó là sự vui mừng phấn khởi. Thương thế trên người nó vốn rất nặng, vết thương chằng chịt, hơn nữa còn sâu tận xương cốt. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, những vết thương này bằng tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, nhanh chóng khôi phục cho đến khi khỏi hẳn.